Cô dâu Mạo danh Tác giả Kenny Người đọc Ellie Chuyện được phát trên Thế giới audio.org Trường 18 Hai ngày nằm viện, hắn chăm sóc tôi rất ân cần Dù biết hắn làm vậy Cũng chỉ vì ở đây tôi chẳng quên ai ngoài hắn Chứ chẳng phải xuất phát từ tình yêu thương gì cả Nhưng tôi cũng rất vui Hắn vì cái cảm giác ấm áp khi bên cạnh hắn dẫu sao thì trước khi từ bỏ tình yêu với hắn tôi cũng đã có một kỷ niệm để nhớ nhìn hắn đang làm giấy xuất việt tôi hít một hơi dài rồi tất cả sẽ trở lại bình thường anh sẽ ở đây ở nơi sâu thẳm trong tim tôi anh sẽ là quá khứ của tôi một tình yêu chưa hề được đáp lại kể từ hôm nay anh sẽ đi con đường hạnh phúc của anh với cô ấy Còn tôi, tôi sẽ trở về là một cô vợ hờ đúng nghĩa không hơn không kém Tôi sẽ chẳng đầy hỏi gì ở anh nữa hết Sáng hôm sau, tại phòng làm việc của tôi Phi Khăn, cô khỏe rồi à? Mày hỏi thừa quá đi Đi làm được là đương nhiên khỏe rồi phải không Phi Khăn? Tôi thật sự chóng Mấy người ở công ty này không phải mấy hôm trước còn hầm hè với tôi sao? Tự dưng hôm nay lại quan tâm đặc biệt với tôi vậy? Không biết là có ý đồ gì không đây? Hoàng hoặc, hi thông cảm bản tính đang nghi nha. Đóng hoặc. Ừm, uhm, tôi không sao, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tôi cười gụng gạo trả lời họ. Thật sự thì tôi vẫn thấy sao sao ấy, không thể hòa đồng với họ được như nhận ra một cô trong số họ vội vàng giải thích a Khánh này cho chúng tôi xin lỗi tại hôm cô mới vào chúng tôi có chút hiểu lầm nên cô bỏ qua nha a tiếp đó họ ai ai cũng nói xin lỗi rồi tỏ ra vui vẻ với tôi nên tôi cũng không ngại gì mà không hòa đồng với họ Cũng nhờ vậy mà công việc của tôi làm cũng bớt căng thẳng hơn. Trưa đó, chúng tôi lại cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Chúng tôi dẫn cô đến quán này, đảm bảo ngon tuyệt luôn. Thủy suýt xoa, dờ dờ ngón tay cái trước mặt tôi. Đúng, rất ngon mà lại rẻ nữa. Nhã đen lại cười, tuê phụ họa. Anh ở đó sẽ tiết kiệm được khối tiền đấy, ha ha. Tiền Chết Nhắc đến tiền tôi mới nhớ là mình đã quên ví Tôi quên ăn ví rồi, mọi người chờ tôi một lát, tôi quay lại ngay Nói rồi, tôi vội vẽ quay về phòng làm việc Tôi đúng là đáng trí Lại đi nhét cái ví vào tập hồ sơ, tìm mãi mới ra Sợ mọi người chờ lâu, tôi lại coi giò mà chạy Bộp Đóng giấy tờ rơi khắp sàn Tôi tốn cuốn Cúi xuống nhạc Vừa rối rít xin lỗi Không cần đoán Cũng biết sao tôi phải xin lỗi rồi Mạng ngoặc Tôi vừa đâm vào người ta Làm rơi đồ của họ đó Đóng ngoặc Tôi nhặt hết cái này đến cái khác Chợt tôi khừng lại Phát hiện người đó từ nãy đến giờ Vẫn đứng im như tưởng Người gì mà kỳ cục vậy Dẫu là do tôi vô ý đâm phải Cũng không cần Phải để tôi nhặt một mình vậy chứ Tôi thở dài tức giận Cố nhặt cho lẹ mấy thứ còn lại trên sàn Không cần nhặt nữa đâu Tôi lại quá rỡ ngạc nhiên Với thái độ của người đó Từ nãy đến giờ cứ đứng yên nhìn Rồi giờ lại bảo không cần nhặt Anh ta có vấn đề hay sao vậy Tôi đứng dậy Xem thử cái người kỳ lạ này là ai, thì phát hiện một khuôn mặt rất quen. Anh ta vẫn đang cười, mắt không rời khỏi tôi. Mở ngoặc, nói qua hai nhân vật này một chút. Nhã đen chính là cái người đã thẳng thần từ chối không cho Phi Khanh mượn máy tính hôm trước. Còn Thủy là người đầu tiên anh đua theo nhã đen, có thái độ không thiện cảm với Phi Khanh. Và giờ thì họ bắt đầu trở thành bạn của Phi Khanh. Nhưng hai người này không phải là tự nhiên mà tốt với Phi Khanh vậy đâu. Mọi chuyện đều có lý do hết.